Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiền đời Tần di cầu mày Nhưng ít ra oan quá đầu nỡ có chủ Hạ cứ chỉ cậu phải hại người Họ mua lại châm cũng là họ thích xinh đẹp Xem ra cậu cũng giống như ta Trong lòng luôn có một chữ hận Cậu ta đang nghĩ người đàn bà trước mặt của mình không hề đơn giản Bà ta nhìn thấu cả tâm can của mình Chắc hẳn bà ta rất cao siêu Đối đầu thì không có lợi, rút lui thì không phải là cách. Cô ta đành phải bắt tay hợp tác với bà ấy, để mong mình ở lại vững gian, giờ nếu tỏ ra ngoan cố chắc hẳn người này sẽ dùng tà pháp để thu phục mình. Cô ta gật đầu. Bà muốn gì ở tôi? Chỉ cần cô làm theo lời cô ta nói, ta hứa sẽ cho cô một tấm chồng tốt. Bà nói thật chứ? Dĩ nhiên chỉ cần cô ngoan ngoãn là đủ. Bích Liên đắn đo suy nghĩ. Từ chực đến giờ nếu như có chồng cũng tốt, ít ra không đơn độc một mình có tặc gật đầu. Tần Di mỉm cười bà ta biết con mà nữ này không dễ để sai khiến, như bà ta đã nghĩ, nếu như vậy tìm chồng cho cô ta, bà ta sẽ sai khiến cô ta dễ hơn. Trời đến buổi chiều ánh mặt trời ngả bóng, bà ta giảo bước đi đến trịnh gia, trên tay là chiếc hộp mình vừa mới mua, thỉnh thoảng bà ta cười nửa miệng, trong đầu luôn có những suy nghĩ xấu. Thiếu phụ nhân lần này tôi xuyết tặng cô một báu vật. Trình ra ở ngay trước mặt Tần Di hất hàm sai người gọi cửa. Một lúc sau thì Giano trong nhà chảy ra mời bà ta vào. Trình phụ nhân đằng chồng lúc tâm trạng tiến thoái nữ nan, còn chưa biết nói Trình Phong thế nào để khuyên Trình Phong trả vợ cho em trai của mình là Trịnh Hải. Đúng lúc ấy thì Tần Di xuất hiện. Trình phụ nhân mừng thầm. Bà ấy tin Tần Di sẽ giúp mình giải quyết chuyện này ấm êm. Bà Lý đứng ngoài cửa gọi, Thưa phụ nhân, bà Tần Di đến, mời bà ấy vào, ta đợi đã đâu. Tiếng cánh cửa kèn kèn văng lên, bà Lý và Tần Di cùng bước vào. Trình phụ nhân nhìn chiếc hộp gỗ trên tay của bà liền có một thái độ thắc mắc, nhưng bà ấy không vội hỏi, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh ra lệnh. Ngồi đi. Chào hỏi xong thì Tần Di đặt chiếc hộp lên bàn giọng kính cẩn chậm rãi nói: "Phu nhân, tôi biết phu nhân đã thoát khỏi mộ, nhưng âm dương khó hòa hợp, hơn nữa Trình Hải thiếu gia chết đã lâu, nếu tần đường thứ 13 này không chết thì tôi e rằng hôn sự này không thành." Trình phu nhân thở dài trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhấp một ngụm trà xong bà nói: "Điềm qua Trình Hải lại vì báo mộng nói trách anh mình cướp vợ của nó." Tôi biết làm gì bây giờ khi mà Trịnh Phong nó Trịnh phụ nhân nói đến đây thì liền dừng lại, bà mất một đứa con rồi cho nên không muốn mất thêm đứa con nữa. Cái Trịnh gia bây giờ cần mối Trịnh Phong là người nối dõi, nếu như có mệnh hệ gì thì bà sống sao còn ý nghĩa. Bà sợ làm căng quá thì nó rất luôn vợ em mình bỏ trốn, chỉ mong có một kế vẹn toàn ngay lúc này để trong lòng của bà bớt nặng đi. Tần Di nhìn dáng vẻ của Trịnh phu nhân thì trong lòng vui mừng lắm, đây là cơ hội tốt, đầy thuyền theo gió, bà ta già vợ suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi có cách này không biết là phu nhân có muốn nghe hay không?" Trịnh phu nhân đặt chén trà xuống bàn nhìn Tần Di ngờ vực, "Bà có cách sao, nói cho ta nghe thử." Tần Di gật đầu, "Vâng, tôi có cách, làm vậy cậu ấy sẽ không có cơ hội cướp vợ của Trịnh hài nữa." Trịnh phụ nhân đâm chiều suy nghĩ, là cách gì bà nói tôi nghe thử. Tần Di mỉm cười rồi nói, phụ nhân hãy lấy vợ cho Trịnh Phong thiếu ra đi, như vậy cậu ấy sẽ bận biểu với cô vợ của mình hơn. Trịnh Phong đâm chiều một hồi nhìn Tần Di gật đầu. Thời đợt bà Lý, bà phụ bà ấy trong việc mai mỗi lần này, càng sớm càng tốt, chỉ cần cô nương đó ngoan hiền là được, không nhất thiết phải là một nàng hộ đối.